xin chào các bạn, hôm nay phan hồng xin gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình hiện đại vô cùng hay ho và cực kỳ hài hước. Quần lấy em đến thể thảm, tác giả trạm lượng, độ dài mười chương, edit bởi lam nguyệt minh, truyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, hài hước, happy ending. Nhân vật nam chính, mặc quê, người thừa kế cả một tập đoàn lớn, nhưng bản thân lại chẳng có hứng thú với những chuyện làm ăn trên thương trường. Nhân vật nữ chính. Độ ánh nguyệt, xinh đẹp, tốt bụng và đầy cá tính Là cô chủ của một tiệm sách nhỏ Đây là một câu chuyện với đề tài tình yêu Khiến không ít người phải sao lòng Chạm vào góc lầm của bạn Bà năm nay, đầu của mặc quê thỉnh thoảng lại âm ỉ đau Trong đầu lướt qua rất nhanh một vài hình ảnh bất ngờ Khiến anh không thể nắm bắt Làm cho anh bị nó quấy nhiễu sâu sắc Đáng giận, anh khẳng định Mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng Nhưng anh vô cùng chắc chắn Mình đã từng gặp qua cô gái đó Kỳ lạ là Trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô Vậy mà lúc chồng thấy khuôn mặt thanh tú kia Không hiểu sao Ngực anh lại siết chặt Nhòi đau Giống như giống như là vật yêu mến bị mất đi Lãng quên đi Cuối cùng cũng trở về bên mình Khiến anh không nhịn được Muốn gắt cao ôm chặt lấy cô Đủ loại dấu hiệu Làm cho anh không khỏi nghi ngờ Nhất định Cô cùng đoạn ký ức mất đi của anh có liên quan Thế nhưng chết tiệt Vì sao cô vừa nhìn thấy anh Liền liều mạng trốn tránh chứ chương 1 Mở đầu Trong đêm tối Đường phố quanh khu nhà cũ tối đen Ảm đạp ngoại trừ mấy ngọn đèn đường Cách nhau khá xa Đang cố gắng phát huy chút tác dụng trên đường Trong ngõ nhỏ tối đen u ám chỉ có thể dựa vào vầng sáng mỏng lung Mỏng manh tỏa ra Tự ánh trăng trên cao kia Một bóng dáng nhỏ nhắn, chậm rãi đi bộ trên đường, mẹ còn ngâm nga ca hát, tầm tin rất tốt, chuẩn bị về nhà. Cô nhắn hạ rồi nha, hôm nay em gái xình đôi cùng một ngôi sao ca nhạc nào đó đã cùng nhau đi Mỹ dự định ở đó vui chơi một tháng. Cô cũng nên có quyền cho mình nghỉ ngơi một ngày, đắm cửa hàng đi dạo chợ đêm nha, nếu không thật là bất công, đúng vậy không? Môi đỏ mọng cười cười thầm nghĩ, trên tay còn cầm một túi nì lông đẩy những món ăn ngon. Trần Tùng đang bước trên con đường quen thuộc mà nhắm mắt lại cũng có thể về nhà được. Ngay lúc còn cách ngõ rẽ về nhà khoảng 100m lại bất ngờ nghe thấy trong ngõ nhỏ tối đen truyền ra âm thanh bốc bốc kỳ quái. Tiếng gì vậy? Giống như có người đang đánh nhau. Lòng hiếu kỳ nổi lên, cổ vũ tránh ở đầu ngõ, bước sau tòa nhà nhẹ nhàng ló đầu ra, nhìn trộm vào bên trong ngõ vắng. Rồi ánh trăng mở mịt, thấy được mấy thanh niên bất lương. Đang cầm trong tay gậy gộc bảo vệ một người đàn ông thân hình cao lớn nhưng bước chân lại có chút lảo đảo. Trong lúc hoảng sợ, chỉ thấy một thanh niên dơ cao cây gậy kim loại hùng tợn đánh xuống người đàn ông đầy máu, dáng vẻ như muốn đẩy kẻ hung bạo vào chỗ chết. Nếu không phải cô nhanh chóng lấy tay che miệng, thì suýt chút nữa đã sợ hãi hét lên rồi. Nguy rồi, cứ tiếp tục như thế sẽ có người bị đánh chết mất cứ cho rằng mấy tin tức mà tivi luôn phát về những thành niên bất lương đánh nhau linh tinh cách mình rất xa thế nhưng không nghĩ đến hôm nay lại xảy ra trước mặt cô. Không thể thấy chết mà không cứu, phải nghĩ biện pháp, phải nghĩ biện pháp. À, có rồi. Lườm cuồng lấy ra còi sói, cô dùng hết sức thổi mạnh. Tiếng còi sắc bén đột nhiên xé tan bóng tối, chửi thẳng vào trong tay những thanh niên kia. Không biết cả phải vận mày gì lúc này ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát tuần tra lóe lên trái mắt, đúng lúc từ nơi xa chạy đến, rơi vào đai mắt nhóm thanh niên đang điên cuồng đánh người. Có cảnh sát, có người trợt kinh hô, không muốn bị bắt thì nhanh trốn thôi. Tên cầm đầu hét lớn, trong nháy mắt chỉ thấy nhóm thanh niên kia vội vàng bỏ lại gậy gộc, nhanh chóng chạy vào một ngõ nhỏ tối đèn khác, trong phút chốc đã biến mất, để lại người đàn ông nằm trên mặt đất. Xe cảnh sát rất nhanh đến gần Rồi lại vụt qua Khiến cô không kịp ngăn lại bảo án Đành phải tránh thêm một lúc nữa Sau khi xác định nhóm thành niên đó Không còn quay lại nữa Cô mới vội vàng chạy vào trong ngõ nhỏ Ngồi xuống trước người đàn ông Này, tiên sinh, tiên sinh Trong đêm tối Cô không thấy rõ sáng vẻ của người đàn ông Chỉ có thể không ngừng gọi Tay nhỏ bé vỗ liên tục vào mặt người đàn ông Cố gắng đánh thức người đang hôn mê kia Vị tiên sinh này Anh mau tỉnh lại đi Vậy lúc nữa mấy người đó quay lại sẽ không hay đâu Vỗ thật lâu Người đàn ông bất tỉnh vẫn cứ bất tỉnh Bất thức sĩ, để tránh đêm dài lắm mộng Cô không thể làm gì khác hơn Là ném túi nilon đầy đồ ăn vào trong tay Đi đến phía trước tại đầu Đang nằm trên mặt đất hai tay vòng xuống dưới cánh tay người nọ Để chống đỡ, sử dụng hết khí lực Nâng lên nửa thân trên nặng nề của người kia Lùi về phía sau Từng bước kéo người đi Đáng ghét, nặng thật Nhìn qua thì không mặc Nhưng số nặng vậy chứ. Kéo người, vừa thở dốc, vừa không nhịn được mà nhỏ giọng quán trách. Dùng sức quá lớn nên trên trán tuyết trắng, gần như đã nhanh nổi đầy gần xanh, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Nếu không phải bình thường hay mang sách, màng sách luyện lực tay kéo được mới là lạ. "Mệt quá, cố gắng lên nha, phải kéo thêm 100m nữa mới về đến nhà." Không ngừng thở gấp, trong lòng âm thầm tự mình mà bơm hơi, lấy tinh thần chịu khổ. Cô từng bước một nâng thi thể ra khỏi ngõ tối, trong lòng đang thầm đắc ý vì sức mạnh của mình, bất ngờ chân đột nhiên đá phải một tảng đá, đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt, tay không tự giác buồn lòng. Bịch, một tiếng sàn rọi, chỉ thấy nửa thân trên đang được chống đỡ của người kia rất nhanh ngã xuống, gáy không may đập trúng tảng đá cứng rắn. Nghe được âm thanh nặng nề lấy thịt chọi đá, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hốt hoảng, đúc xanh lúc trắng cũng không quan tâm đến đôi chân đang đau nhức, cô vội ôm lấy đại đầu xem xét. xong rồi cái của anh không những bị sưng lên một cục lớn mà còn chảy rất nhiều máu nữa. ôi ôi, cô không phải là cứu người không thành, ngược lại còn trở thành hung thủ giết người chứ? cô. người đàn ông giống như bị sự và đụng này mà chợt tỉnh, xong chỉ dùng ánh mắt mê mang trường cô một cái, liền rơi vào hôn mê. ôi ôi, xong rồi rồi, anh ta lại bị cô làm cho bất tỉnh rồi. Tiền sinh, tôi, tôi không về cố ý, anh cũng không nên trách tôi nha Chửi dạ không cách nào đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ náy, dù lại muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi, tôi là có lòng tốt giúp anh. Sau khi anh tỉnh lại, trăm ngàn lần, đừng nên đi tố cáo tôi tội gây thương tích nhá. Lẩm bẩm thanh minh bản thân thật sự có lòng tốt, cùng vô tội, cô lại vội kéo người kia lần nữa, thở hồn hển. Bước trần nặng trịch, từng bước từng bước hướng về cửa nhà cách đó không xa. Tiền khuya thanh vắng không tiếng động, đúng là thời gian ngủ tốt nhất. Bên trong gian phòng tối đen, một cô gái quấn trên người chiếc chăn mỏng, dáng nằm vô cùng khó coi, đang nằm trên giường lớn say xương ngủ, thỉnh thoảng còn nói mơ chảy cả nước sãi. Zen zen zen, bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ sự im lặng của màn đêm. Cô gái bị đánh thức, đang lúc buồn ngủ lật mình xuống giường muốn nghe điện thoại. Không ngờ lại bị vướng chân vào chân mỏng đang đắt trên người, phát ra một tiếng thét trói tai, rồi nặng nề ngã xuống đất. Ôi, đau chết đi được! Xòa xoa chán, đỗ ánh nguyệt kêu lên thảm thiết, có chút tình ngủ, kéo chần trên người ra, bỏ đến bên chiếc bàn con, nhấc ấm nghe lên, thành âm buồn ngủ phá chút thức giận. Mặc kệ là người nào, tốt nhất có lý do chính đáng giải thích nửa đêm. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, lại tiếp tục biểu thị sự bất mãn bà giờ đi quấy nhiễu giấc ngủ của người ta, rốt cuộc là vì cái gì chứ? Tiểu Nguyệt không tốt rồi. bất ngờ một giọng nói gấp gáp nhưng vẫn trầm thấp dễ nghe từ đầu dây bên kia khẩn cấp truyền đến. Trừ việc vừa mới bị ngã xuống khỏi giường ra, em vẫn rất tốt. vừa nghe giọng cô đã biết tội phạm quấy nhiễu giấc mộng của mình là ai, liền giảm nhiệt nhưng vẫn không nhịn được tiếp tục oán trách. Y Phạm, đại loan bây giờ đang là nửa đêm, anh không thể chú ý rồi giấc một chút hay sao? Ôi ra, đối với cái người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, vẫn coi như anh trai, này lại kiếm chức em rẻ này, cô có biết ngượng mà dẫn dỗ nữa sao? Y Phạm, một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới, được hàng nghìn, hàng vạn thiếu nữ sùng bái, yêu thích, nhưng tâm lại bị em gái sinh đôi của cô trói buộc cắt cao. Một năm trước, cuối cùng cũng cầu hôn thành công rồi kết hôn, hiện giờ đã làm cho bà xã mang thai 6 tháng, tất cả mọi chuyện đều như ý, là người đàn ông may mắn. Độ ánh nguyệt không nghĩ ra còn có chuyện gì Khiến anh vô cùng khẩn cấp như thế Vội vàng có điện tìm cô như vậy Chẳng lẽ anh ta lại chọc tiểu tình tức giận Khiến tiểu tình vác cái bụng bầu Sáu tháng đáp máy bay Bay thẳng về Đài Loan ư Ừm, cái này cũng không phải là không có khả năng nha Hiện tại anh nào có tâm tình gì Mà chú ý đến xe lệch thời gian chứ Trong lúc cô còn đang nghi ngờ Thì giọng nói bức tức của Y Phạm liền truyền đến Tiểu tình bị người ta đe dọa Hả? hai mắt trượng tròn, độ ánh nguyệt thật mình kinh sợ. Anh nói rõ ràng đi. Tiểu Tinh là người thân duy nhất trên đời này của cô đó. Bình thường cô vẫn hay mơ hồ, thì mơ hồ, nhưng cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương em gái thân yêu. Vâng một tuần qua, có một người phàn cuồng công ngừng gửi thư đe dọa, nói cái gì mà cô ta mới là vợ của anh. Tiểu Tinh là hồ ly, đoạt mất anh. Cô ta muốn làm hại Tiểu Tinh. Ban đầu bọn anh cho rằng đây là loại thư đe dọa vô vị, không đáng quan tâm. Nhưng hôm nay lúc tiểu tình đi mua đồ ở công ty bách hóa, lại bị người đó cố ý để từ thang máy xuống. Nếu không phải lúc đó có người vội kéo cô ấy lại, thì thật không biết sẽ như thế nào nữa. Tiểu tình có bị thương không? Có bắt được hung thủ không? Hốt hoảng, lo lắng truy hỏi, chồng giọng nói tràn đầy nôn nóng. Cô ấy chỉ bị kinh sợ thôi, không có bị thương. Về phần hung thủ thì bởi vì lúc ấy có quá nhiều người, cho nên không biết là ai đã động tay. Không có bị thương là tốt rồi. Tâm cuối cùng cũng thà lòng. Tiểu Nguyệt, có chuyện muốn nhờ em giúp. Anh nói đi. Em qua Mỹ được không? Xảy ra chuyện này, tâm trạng của Tử Tình có chút bị ảnh hưởng, tình trạng cơ thể cũng không quá ổn định, bác sĩ sợ đối với cô ấy cùng tài nhi đều không tốt. Em đến Mỹ, thứ nhất là có người thân bên cạnh thì tâm trạng của ấy sẽ tốt hơn, thứ hai là có em chăm sóc thì anh cũng an tâm hơn. Không thành vấn đề. Một tiếng đồng ý, vì em gái cho dù là bắt cực, cô cũng sẽ bay qua em đặt vé xong lập tức báo cho anh. Tiểu Nguyệt cảm ơn em. giọng nói của Y Phạm có chút cảm động. Cảm ơn gì chứ? Tùy độ ánh Nguyệt đùa mơ hồ, nhưng lúc này cũng không nhịn được cười trách. Em cùng Tiểu Tinh là ruột thịt, quan hệ của bọn em thân thiết hơn đấy. Em về qua Mỹ thì em gái còn cần người ngoài nhà anh nói cảm ơn sao? Người ngoài cái gì? Tôi đã là ông xã của Tiểu Tinh rồi, em sao có thể so sánh được chứ? Hoàng hoàng kháng nghị. Ông xã lại xưng tôi tôi không phải người ngoài sao không cần so đo nữa không so nữa Cô ý giọt người tiểu nguyệt em muốn chết à chiến tranh nổi lên hai người nhàn chán lãng phí cước điện thoại quốc tế đắt đỏ tiến hành một trận đấu võ mồm vô nghĩa tại bán đảo Ả Rập Saudi Ả Rập Xê út ở Trung Đông màn đêm buông xuống bầu trời đêm giống như được phủ lên một tầng vải màu xanh dương đậm khí khái phì phạm. bên trong tòa cao ốc sản xuất xăng dầu của Vị thị cạnh đường cái náo nhiệt người đàn ông đứng trước tấm kính thủy tinh say sương ngắm nhìn vầng trăng rằm sáng tỏ treo trên tháp nhà thờ hồi giáo tràn đầy tình rượu của nước ngoài bắt đầu từ 3 năm trước không biết tại sao anh lại thích ngắm trăng trên bầu trời đêm ngắm ngắm từ từ luôn luôn kiên định sẽ xuất hiện một tia chua xót cùng ảm đạm kỳ lạ giống như mình đã quên mất một món đồ rất quan trọng một chuyện rất quan trọng bà năm qua Đầu của anh thỉnh thoảng lại âm ỉ đau Trong đầu lướt qua rất nhanh Một vài hình ảnh bất ngờ Khiến anh không thể nắm bắt Làm cho anh bị nó quấy nhiễu Đáng giận, anh khẳng định Mình thật sự đã quên một vài chuyện rất quan trọng Nhưng rốt cuộc là chuyện gì Anh cũng không rõ lắm Điều duy nhất có thể xác định chính là Anh trở nên thích ngắm trăng Nhất là mặt trăng lưỡi liềm Luôn khiến anh nhìn đến say mê Giống như, giống như anh Cũng đã từng nhìn một người đến như vậy Trống ngực sồn dập Bỗng nhiên, thắt lưng rung rung kéo thần chỉ anh trở về Điều chỉnh nét mặt, mặc quê nhanh chóng thay đổi dáng vẻ kiên cường thường ngày Thuận tay, lấy ra di động đang không ngừng rung Ai? Nhìn lại đôi mày rậm, câu hỏi ngắn gọn, đơn giản cũng giống như tính cách của anh Người anh em, ngoài tôi ra còn có ai nữa chứ? Đầu dây bên kia, chuyển đến tiếng cười nói vui vẻ Tìm tôi có chuyện gì? Thành âm không có nửa phần nghiêm chỉnh này Trừ chỉ tiền cộng sự của anh ở nước Mỹ xa xôi Thì không còn ai nữa Hỏi anh khi nào thì mới giải quyết xong Chuyện vặt vãnh ở Trung Đông Tôi ngàn bạn lần trông mong anh trở lại nha Một, hai ngày nữa đi Thật ra thì phần lớn chuyện cũng đã giải quyết xong Chỉ còn chút sâu riêng Sau này có lẽ sẽ có chút phiền toái nhỏ Đã giải quyết xong Lọt mất một con cá Gãi gãi đầu hồi cua Giọng nói có chút chán ghét À không ổn không sao, thế lực của con cá kia đã bị tiêu diệt, không tạo thành uy hiếp được. vậy em trai cùng mẹ các cha của anh an toàn rồi chứ? đừng nói với tôi, anh còn phải tiếp tục ở lại làm vệ sĩ cho nó nhé, ở lại trung đông một năm. nếu còn chút lương tâm, thì nên quay về thực hiện nghĩa vụ đi. nghe đối phương oán trách, mặt khều về mặt cương nghị, khẽ nhếch môi mỏng cười yếu ớt. không phải đã nói một hai ngày nữa sẽ trở về sao? thật sự bỏ là em trai thân yêu sao? Không sợ nó lại bị ám sát Đi đời nhà ma sao Một năm này Nó được tôi huấn luyện tàn khốc Cậu nghĩ hiện tại mạng của nó Có thể bị lấy đi dễ dàng như thế sao Tôi đồng cảm với cậu em trai đáng thương Đầu dưới bên kia truyền đến tiếng cười to đầy cảm thông Tất cả đều vì muốn tốt cho nó Không nhịn được cười khẽ Giọng nói của mặt quê mang theo chút đùa giỡn. Chờ anh trở lại Bye Nghe được tiếng ngắt điện thoại từ bên kia Anh cười nhạt Các điện thoại vào trong bao đèo trên thắt lưng Nhưng vào lúc này, cánh cửa trắng bị người đẩy ra Khiến anh xoay người nhìn chăm chú Tất cả ra ngoài Mới vào cửa, người thanh niên đã vất tay cho đám vệ sĩ bên cạnh lui xuống Tận đến khi cửa đóng chặt, trong phòng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ Thì người thanh niên mới khẽ cười, bước nhanh đến chỗ mặt khuê Khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét tinh tế của phương đông Kết hợp với ngũ quan thâm túy đậm nét của Trung Đông Anh hay anh tìm em Ừm Gật đầu một cái, nhìn gương mặt mới 18 tuổi tràn đầy sung bái Mặc quê nhịn không được, khẽ phút lên mái tóc xoăn, màu nâu mềm mại của cậu Muốn kiểm tra mấy chiêu thức mà hôm trước anh dạy em sao? Naya tưởng rằng anh lại muốn kiểm tra thân thủ của mình, nên lập tức xuất ra tư thế Không phải vậy Lắc đầu một cái, mặc khuê mỉm cười vỗ vỗ vài cậu, muốn cậu thu lại tư thế Anh muốn rời đi Hả? này già kinh sợ nghe người có chút lún cuống nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái gì đột nhiên liền nói không nên lời đừng lo lắng hiện giờ không ai có thể uy hiếp ăn quý của em con cá lo lời kia có lẽ cũng đã chạy ra khỏi bán đảo A dập tạm thời không có khả năng trở lại làm loạn anh sẽ lưu ý tung tích của nó nếu có cơ hội nhất định giải quyết giúp em em chỉ cần học tốt làm sao để đứng đầu một gia tộc kinh doanh sự nghiệp của gia tộc thật tốt là được. Sự nghiệp khổng lồ như thế Em sợ không quản lý tốt được Khuôn mặt trẻ con có chút sợ hãi Dù sao cậu cũng mới 18 tuổi thôi Thật sự còn quá trẻ Lại không có kinh nghiệm nữa Đồ ngốc, mẹ sẽ giúp em Em là người đứng đầu một gia tộc Cũng không thể không có tự tin như vậy được Cho dù trong lòng có băn khoăn Cũng phải học cách sẽ giấu Thì người chồng tộc mới tôn kính Tín nhiệm em, biết chưa Gõ nhẹ một cái lên đầu cậu Tuy nói như thế, nhưng trong hành động lại không có một chút kính nể nào Em, em hiểu rồi Sờ sờ đầu có chút đau Này à xấu hổ cười một tiếng, vội vàng hỏi tiếp Mẹ biết anh muốn rời đi chưa? Chính là muốn em truyền lời đến mẹ đấy cười nhạt, vỗ chán cậu một cái Mặc quê không để ý đến sự kinh ngạc của cậu Xoài người, mở cửa, rời đi Hả? sững sờ lần nữa, trợn mắt nhìn anh ung dung rời đi này nhà không khỏi đôi mồ hồi lạnh. xong rồi anh cả lại muốn đùa dẫn tuyệt chiêu, thần lòng thấy đầu không thấy đuôi rồi. mẫu thân đại nhân nhất định sẽ nổi bão. tại Los Angeles, sách theo túi hành lý đề sơ bước vào lãnh thổ Mỹ quốc sau một năm xa cách, mà Quê đứng ở bên trong đại sảnh sân bay tấp nập người qua lại, khóe miệng khẽ nhích lên. ai da một năm qua đã quen hít thở không khí cô giáo, nóng bức ở bán đảo Trung Đông xuống máy bay, lập tức liền bị bao quanh bởi không khí nóng ẩm của Los Angeles, thật sự có chút không quen. Ái chà, thật là để tôi mong ngóng lâu nha. Bất ngờ, một giọng cười chế nhạo vang lên, cắt đứt dòng suy tư của anh. Ngày sau đó là một cái ôm nhiệt tình, mang tính trả đũa, hùng hăng vỗ vài cái lên lưng hổ của anh, biểu thị sự vui mừng. Còn cố ý cọ cọ đầy ám muội trên người anh, không giống như thói quen thường ngày nãy tránh ôm ấp nhiệt tình của người đàn ông đẹp trai tóc vàng. Mặc quê thân thể cao lớn Mạnh mẽ Mặc cho đối phương dày xéo Thầm thả ung dung Lấy xuống kính dâm trên sống mũi lộ ra gương mặt thuần nét Á Đông Ngũ quản thầm thủy cường nghị Đôi con người hắc sắc trong nháy mắt liền liếc thấy vẻ mặt tiếc hận Kinh ngạc Thất vọng của các cô gái xinh đẹp Lại muốn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn Biểu diễn tiết mục đồng tình duyên ái sao Khẽ cười Trong lòng rất rõ ràng tiết mục nguồn thở của bạn tốt Tên bạn tốt này của anh Bản lĩnh khác thì không có Ngược lại, năng lực chiêu hoa gẹo nguyệt lại rất mạnh Anh cũng chỉ có chút ít giá trị lợi dụng Cần gì phải nói toạc ra thế Ám muội nháy mắt Người đàn ông tóc vàng tên Alex Tùy dáng người cũng khá cao Nhưng khi đứng bên cạnh mặt khuê cao to Cường tráng thì thật sự là nhỏ bé Cho nên lúc hai người đứng gặp nhau liền rất thích hợp diễn cảnh Chìm nhỏ nếp vào người Không có hứng thú, cần gì phải đi chơi giọc người ta Nhất định, tên chàng hòa này đầu tiên là chọc cho các cô gái xuân tâm nhộn nhạo, giờ lại muốn thoát khỏi người ta rồi. Lắc đầu một cái, mặc khuê mặc kệ cho cái đầu vàng trẻ kia kể sát lên vai mình, không quan tâm đến ánh mắt bị thương đầu năm nay, đàn ông tuấn tú không phải đã kết hôn, thì cũng là đồng tình luyên ái của các mỹ nữ. Cùng bạn tốt, diễn trò chậm rãi đi ra cửa. Chờ đợi điện thoại trong khoảng thời gian này, thật là nhàm chán nha, mỹ nữ chủ động bắt chuyện, Đành phải mê mó có hơn không tiêu phí thời gian Alex hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ cho nên tôi phải làm hòa đào làm người đồng tình luôn ái cùng cậu mấy năm nay đã không biết bị cậu ta kéo vào vòng xoáy bao nhiêu lần rồi nay bạn bè còn xoa đo nhiều vậy sao Alex trợn tròn mắt cậu tôi xin lỗi tôi xin lỗi bà Quê đang muốn phản bác bất ngờ nghe được một giọng nói đầy hốt hoảng từ trong đám đông ồn ào huyên náo Làm cho đầu anh bỗng nhiên đau nhói, một vài hình ảnh như một cảnh phim lướt qua rất nhanh, khiến anh vô thức dừng lại cử bộ, vội xoay người tìm kiếm chủ nhân của thanh âm kia, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Thanh âm kia, thanh âm kia làm cho anh cảm thấy rất quen thuộc. "Mặc Quế, Alex kinh sợ, không biết anh bị làm sao? Vừa rồi cậu có nghe thấy không?" Ánh mắt sắc bén tìm kiếm khắp nơi trong đám đông, nhưng vẫn không tìm được người cho anh cảm giác Mặc quê không nén nổ thất vọng Hỏi bạn tốt bên cạnh nghe thấy cái gì? Nhìn thấy sắc mặt của anh không bình thường Alex nhỏ giọng hỏi thăm Anh lại bị những ký ức đã mất đi Của ba năm trước quấy nhiễu sao? Kể từ 3 năm trước Đã từng có một tháng ngắn ngủi mất đi chỉ nhớ Sau đó thì đôi lúc Anh cũng sẽ xuất hiện những biểu hiện như vậy Tôi... Nhìn về mặt lo lắng của bạn tốt Mặc quê chán nản vào đầu Tôi không rõ lắm Vừa nãy giống như nghe được một giọng nói rất quen thuộc Trong đầu lại thoáng qua một vài hình ảnh Nhưng nhanh quá tôi không nắm được Cho nên cũng không nghĩ được gì Đừng nóng vội Cứ từ từ Một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra mà Biết anh vẫn rất quan tâm đến đoạn ký ức bị mất đi kia Alex chỉ có thể nói những câu an ủi vô dụng Không cam lòng Dùng ánh mắt tìm kiếm thêm một lần nữa Xác định thật sự Không có gì có thể khiến anh cảm giác Mặc khuê đành từ bỏ có lẽ là tôi nghe nhầm rồi. nhìn anh gượng cười, Alex vỗ vỗ anh. đi thôi, tôi giúp anh đón gió tẩy chân. đón gió tẩy chân, thành ngữ ý chỉ mời tiệc đón khách từ phương xa trở lại để xua đi những mệt mỏi, những sáo riêng trên đường đi. nghe vậy, mặt khuê khẽ cười, lắc đầu, đè nén cảm xúc tiệt mịch trong lòng, cùng bạn tốt đi về phía cửa ra vào. tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. vội vàng ngồi xổm xuống, giúp đỡ nhặt đồ vật rơi đầy đất. Đỗ Ánh Nguyệt luôn mịn dùng mấy từ tiếng Anh đơn giản để xin lỗi Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ái náy Ôi, sao lại thế này chứ Mới xuống máy bay Vừa bước vào đại sảnh không lâu Đã đụng phải người ta rồi Thật sợ là vô tiếng Anh của bản thân Không cách nào có thể ứng phó được với tình huống như thế này Phải làm sao đây Cô ngoại trừ How are you ra, Nói nhiều nhất chính là I am sorry Xem ra chỉ có thể lại dùng câu này Biểu đạt sự áy náy vô hạn của mình Hy vọng Là bà lão người Mỹ bị cô đụng phải kia Có thể hiểu được Nhìn cô căng thẳng như vậy Bà lão tóc bạc cũng không có vẻ gì là tức giận Cũng ngồi sồm xuống Cùng cô thu dọn lại những đồ rơi xuống đất kia Cười nói một vài câu tiếng Anh Mà cô nghe không hiểu Sau đó mới vỗ vỗ vai cô an ủi rồi vui vẻ rời đi Ngẩn người nhìn bà lão đi xa Đỗ ánh nguyệt cãi đầu nhẹ thở ra Hoàn hảo Câu I'm sorry của cô vẫn còn hữu dụng Không thì đã có rắc rối lớn rồi Từ bên ghế dài đứng lên, lúc cô xoay người định kéo hành lý đi tiếp, thì bất ngờ khóe mắt vô tình lướt qua một bóng dáng cao lớn, vừa quen thuộc vừa xa lạ. À, bóng dáng người kia sẽ là anh sao? Ấy, không có khả năng đâu, trên thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Với lại, cho dù thực sự là anh ta thì cô cũng không có gan qua đó nhận người đâu, sợ sẽ bị tố cáo tội gây thương tích." Nhịn không được khẽ cười khan. Hội vàng xoay người bước nhanh về hướng ngược lại, ngàn vặn lần, không dám mạo hiểm. Mãi đến khi khỉu tay bị người phía sau dùng sức kéo, lúc này mới miễn cưỡng dừng bước chân. Tiểu Nguyệt, chị muốn đi đâu vậy? Em đuổi theo chị mãi đấy. Độ anh tinh thở dốc, giữ chặt chị gái xỉnh đôi, tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào khuôn mặt đỏ bừng. Bà chị này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Đến đón lại không thấy người ở nơi nhập cảnh. Cô không thể làm gì khác hơn là đi tìm vài lần quen đại sảnh, không dễ dàng gì mới tìm thấy được, lại thấy người giống như bị ma đuổi, chạy thẳng vào bên trong sân bay. Hại cô đánh phải vác cái bụng bầu sáu tháng đuổi theo, thật sự là ngạ người mà. Tiểu tinh! Nhìn thấy người thân, đội ánh nguyệt vui vẻ hết trói tay, vội vàng ôm em gái một cái, liền lập tức vườn tay ra, hiếu kỳ sờ lên cái bụng đã nhô cao. Cháu ngoại tôi ở bên trong nha! Kể từ một năm trước, sau khi bay đến Mỹ tham gia hôn lễ thì vẫn chưa gặp lại em gái. Dù rằng đã sớm biết cô mang thai, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy dáng vẻ đó của cô, cho nên sẽ không tránh khỏi vui mừng. Thở ư nhìn bàn tay nhỏ bé đang sở loạn trước trốn đồng người, độ anh tinh bắt đầu khởi bình ngẩn tội. Nói, không phải bảo chị chờ ở nơi nhập cảnh ư, sao lại hoảng sợ chạy đến đây vậy? hại em suýt chút nữa không tìm được chị đấy. Nếu là người khác thì cũng đành thôi nhưng bà chị này của cô tiếng anh quá kém nếu thực sự bị lạc thì chỉ sợ rằng cô thật phải đến cục cảnh sát báo tin tìm người mất à chị chị quên mất trời dạ trộm lít mất một cái thật sự đã quên mất lời dặn của em gái cùng ivan trước khi đi chị thật là độ anh tinh không có gì để nói chỉ có thể lắc đầu sao chỉ có một mình em vậy ivan đâu vội nói sang chuyện khác sắp phải ra album mới Nên anh ấy bị người ta bắt đi thủ âm rồi Vốn đại ngôi sao Cũng muốn đến đón Nhưng tiếc là nhún đuôn, đuôn vai Không có chút thông cảm nào với người chung chăn gối Chỉ có mình em đến Anh ấy yên tâm sao Độ ánh nguyệt không tin Lái xe đi cùng em Hiện tại đang đợi ngoài sân bay Ngừng một chút nhịn không được mắng người Anh ấy cũng quá thần kinh rồi Chẳng qua em chỉ bị người ta bất cản đụng phải Ở trên thang máy thôi Anh ấy lại kinh sợ Còn bảo chỉ từ Đài Loan qua nữa Thật không còn gì để nói Ây ra những người sắp làm ra đều thần kinh như vậy sao? Nhưng mà có thư đe dọa nha Nói giúp cho vị đại ngôi sao thần kinh bị căng thẳng kia Ngôi sao Hồ Đế Út, ai mà chưa từng nhận qua thư đe dọa chứ? Độ ánh tinh cô nén khỉnh thường lắc đầu Ờ, nói như vậy cũng đúng Vậy chị có phải nên đáp máy bay lập tức trở về Đài Loan không? Theo như phân tích, hình như cô không cần phải đến thì phải Thần kinh à? thình thường cười mắng, độ anh tinh thật không chịu nổi cô nữ mới vừa đến nơi đó, chẳng lẽ chị còn muốn ở lại chờ với em sao? thật là vô tình. lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy. suốt cuộc có phải là chị em ruột không đây? tiểu tinh người ta không có ý đó. lập tức vì chính mình mà mình oan. tất nhiên là em biết. cười nháy mắt một cái, độ anh tinh bí mật sủi sụp. ở lại chơi lâu một chút, chúng ta cùng nhau cố gắng giảm bớt tiền trong tài khoản của Y e Pham. Thêm hào quang cho bản thân, chị thấy sao? Gần đây, đại ngôi sao chụp hình cho một quảng cáo Làm cho cô rất chướng mắt Nên đây là sự trả thù nhỏ nhỏ Tiểu tinh, em biết không? Cái gì? Y bàm cố gắng kiếm tiền Là muốn cho hai chị em mình sai Cho nên Nở nụ cười tươi, độ ánh nguyệt chống lại nụ cười ác mà của em gái Xấu xa bổ sung một câu Chủ ý này của em, chị thật sự rất thích sau đó chỉ thấy hai chị em rất hợp ý nhìn nhau cười to vui vẻ vỗ tay nhau khen ngợi. Rider tôi muốn người giỏi nhất. bên ngoài phòng thu I phạm Ivan vẻ mặt nghiêm túc lợi dụng giờ giải lao của người đại diện bàn chuyện quan trọng. tôi hiểu. gãnh bụng bìa rất to Rider gật đầu đồng ý. tôi đã hỏi ý của rất nhiều người có tên trong nghề tất cả bọn họ không hẹn mà cùng sung bài một người công nhận anh ta là người giỏi nhất trong giới. Vậy anh còn đợi gì nữa Mong mời người ta đến đây Giá cả bao nhiêu cũng không thành vấn đề Y Phạm trừng mắt Không biết anh ta còn chần trừ điều gì nữa Này anh đừng vội Rider cũng kêu lên Tôi nghe nói người này cùng bạn Mở một công ty vệ sĩ Công việc chuyên môn là đào tạo Sớm đã lưu về phía sau Không nhận vụ nào nữa Anh có muốn xem qua các ứng cử viên khác Mà công ty này giới thiệu không Nghe vậy Y Phạm có chút chần chừ. Chuyện liên quan đến sự an nguy của bà xã yêu dấu, anh không thể không cẩn thận. Anh yên tâm, vệ sĩ được công ty này huấn luyện đều được các chính khách trên thế giới, thường nhân nổi tiếng thuê và đánh giá rất cao. Tôi tin vệ sĩ họ phải đến, nhất định sẽ không để tiểu tình xảy ra chuyện gì. Rider lau mồ hôi thuyết phục. Trên thực tế, lúc trước anh cũng đã cùng người trong công ty đó nói qua, hy vọng vị chuyên gia số một kia có thể phá lệ nhận vụ này. Thế nhưng, vị đồng sự đẹp dài tóc vàng đó chỉ ném ra một câu Người kia ở Trung Đông không biết khi nào trở lại Được rồi, suy nghĩ một chút, Y Phạm liền đáp ứng vệ sĩ mới khi nào thì đến Tôi sẽ liên lạc với họ, nếu không có vấn đề gì thì chắc khoảng 1-2 ngày nữa là có thể đến Trường 2 Bách Hóa Mát si, một tổ hợp gồm rất nhiều cửa hàng mua sắm lớn Dưới tầng hầm là khu ăn uống rất được ưa thích, đầy đủ mọi món từ kiểu Tây, kiểu Nhật, kiểu Trung Quốc cho đến phong cách Mexico, là nơi dân văn phòng gần đó thích nhất. Khoảng sân giữa bên ngoài tầng 1 có hơn 30 cửa hàng cùng biểu điện, cái gì cũng có, là một nơi vô cùng náo nhiệt, thú hút rất nhiều người mua sắm mỗi ngày. Không được, không được rồi, tiểu tinh chỉ cần bổ sung nước trong cửa hàng bách hóa, trong lúc đổ anh tinh còn đang thầm thả chọn đôi giày vừa ý, thì đổ ánh Nguyệt đã mệt đến nỗi ngồi quằn quắt trên ghế mềm, khát nước giống như mới vừa quay về từ xa mạc. thật khiến cho người ta hoài nghi, vì sao phụ nữ có thai như Tiểu Tinh thể lực so với cô còn tốt hơn chứ? Nhìn xuống đống chiến lợi phẩm trong tay, lần đầu tiên phát hiện giải tiền của người khác cũng sẽ rất mệt nha, chồng cũng khó trách ra ngoài mua sắm suốt hai ngày. Cố gắng giảm bớt phải con số trong tài khoản Của một đại ngôi sao Không mệt mới là lạ đó cho em thử giống mấy đôi giày này Chúng ta cùng xuống khu ăn uống dưới tầng hầm Dùng cơm nhé Nhìn chúng vài đôi giày thoải mái Đang đợi nhân viên cửa hàng mang đến thử Đội ánh tinh vội kêu lên Nhưng mà chị rất khát Đội ánh nguyệt vẻ mặt đầu khổ thương lượng Hay là chị xuống khu ăn uống Mua trước cốc nước rồi lại lên tìm em Có nhân viên ở cùng tiểu tinh Cô giờ đi một chút, chắc sẽ không có gì nguy hiểm đâu nhỉ. Chị có thể dùng tiếng Anh để mua đồ sao? Ánh mắt hoài nghi liếc cô một cái rất không tin tưởng. Động tác hình thể là ngôn ngữ quốc tế đấy, chị có thể dùng mà. Cảm thấy bị vũ nhục rất nghiêm trọng, vội vàng ngỡ ngực tỏ vẻ mình không thành vấn đề. Em muốn ăn cái gì, chị có thể mua về giúp em. Được rồi, vậy em muốn một ly kem. Ây da, sau khi mang thai, khẩu vị cũng thay đổi, rất thích ăn đồ lạnh. Không thành vấn đề Già dấu ok Đội ánh Nguyệt ném mấy cái túi cầm trong tay vào một góc Không thể đợi được liền hướng thang máy chạy đến Chỉ một lúc sau Khi cô đứng ở trong khu ăn uống dưới tầng hầm liền dững sờ tại chỗ Hiện tại là cái tình huống gì đây Đồng người như thế này sao Có lầm không vậy Tất cả mọi người đều không cần đi làm sao Vẫn chưa phát hiện ra bây giờ là buổi trưa Rất nhiều nhân viên văn phòng gần đó Đều đến đây dùng cơm Đội ánh Nguyệt nhỏ giọng nói thầm nhanh chóng chọn chúng một cửa hàng bán đồ uống, liền ra sức dồn về phía trước. Ai ngờ một thân hình cao lớn lại từ phía cuối bản đi ra, khiến cô không kịp dừng lại. Bịch một tiếng, đụng phải lồng ngực rắn chắc của người kia. Ai da? Chề chán, cô thải bản năng kêu lên thảm thiết bằng tiếng trung. Xin lỗi, cô không sao chứ? Sợng nói trầm thấp cũng dùng tiếng trung đáp lại. Cái gì? Cái người có lồng ngực cứng như sắt này cũng nói tiếng trung ư? Hơn nữa. Hơn nữa giọng nói còn rất quen tay. Hơi sừng sốt, ngừng đầu để nhìn cho rõ khối tường khổng lồ này. Nhưng khi khuôn mặt cương nghị, ngũ quan thâm thúy kia nhập vào trong mắt của cô, cô liền kêu lên theo bản năng. Đệ tử Thiếu Lâm, sao anh lại ở đây? Cô, cô biết tôi sao? Nhìn chăm chú cô gái bất ngờ đúng phải mình này, tìm mà khuê đập nhanh có hiểu, trong mắt có chút hoang mang, ngực nảy lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. À, tôi, tôi... Kinh sợ vì mình lỡ miệng Trong nháy mắt độ ánh nguyệt về mặt càng thẳng Còn người loạn chuyển không dám nhìn anh Tôi tôi không biết anh Nói xong xoay người nhanh chóng chạy trốn Khó thở quá Anh ta vẫn còn đuổi theo sau Xong chưa vậy cổ sắp chạy hết nổi rồi Thang máy thang máy chờ tôi một chút độ ánh nguyệt dựa vào tân hình nhỏ nhắn Nhanh chóng chui vào bên trong thang máy sắp đóng cửa Mở miệng thở dốc Cô xuyên qua khe hở Càng lúc càng nhỏ nhìn thấy thân hình cao lớn đang vội vàng len qua biển người tiếp tục đuổi theo không buông bà bye, bye làm cái mặt quỷ nhìn người đàn ông còn cách cửa thang máy năm bước chảy mặt nôn nóng gần như là muốn bay đến đây cô không nhịn được bật cười đắc chí kệ nói thầm người đàn ông kia thật không có phòng độ thế nhưng lại đuổi mãi không buông hại cô chạy mệt quá đi nhưng mà vì sao anh ta cứ sống chết đuổi theo cô chứ chẳng lẽ là khôi phục trí nhớ nên để mất cô bồi thường Nếu như đã nhớ lại mọi chuyện thì sao còn phải hỏi cô có biết anh ta không Vậy chắc hẳn là vẫn chưa khôi phục chi nhớ rồi vậy Rốt cuộc anh ta đuổi theo cái gì chứ thật sự không hiểu nổi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ độ ánh nguyệt không có phát hiện mọi người bên trong thang máy đang kỳ quái nhìn mình mà suy tư trở lại tầng trên tìm em gái khuôn mặt thì vừa mới chạy trốn mà đỏ bừng nắm sức chị Tiểu Nguyệt. bà vai đột nhiên bị người vỗ một cái Cô kinh sợ hoàn hồn. Chị còn đứng đó làm gì? Không phải là muốn đi mua đồ uống à? Sao lại tới trắng trở về thế kia? Độ ánh tinh có chút bực mình. Chẳng lẽ bà chị này không biết nói như thế nào để mua đồ, nên đành chạy về sao? À, à thì... Xấu hổ gượng cười, không biết nên giải thích chuyện vừa nãy như thế nào. Hay là chúng ta cùng đi đi. mùa vài đôi giày, nhận lấy túi đồ cô nhân viên đưa tới. Độ ánh tinh mỉm cười nói. Nghe nói dưới đó có nhà hàng Wakana bán sushi rất ngon, chúng ta đi ăn thử nhé. Lại muốn đến đó nữa sao? Đội anh Nguyệt trợn mắt, hoảng sợ lắc đầu. Không muốn, không muốn, không muốn đến đó đâu. Chẳng may, anh ta vẫn còn ở đấy, vậy chẳng phải là tự chủ đầu vào lưới sao? bị phản ứng kích động của cô làm giật mình, đội anh Tinh không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Vì sao lại không đi? Bởi vì, bởi vì, à, bởi vì chị vừa mới đi xem qua rồi, ở đấy không có đồ ăn chị thích phát hiện mình đang bị hoài nghi, cô lắp bắp phản cớ. "Sai không?" Ánh mắt vẫn hoài nghi, chị ấy trở nên kén chọn như thế từ lúc nào vậy? "Đúng mà." Cầm lấy một đống chiến lợi phẩm, độ ánh nguyệt xanh đi lên trước, cố ý cười đùa. "Cô đó thì có thể tiêu hết bao nhiêu đây? Chị muốn đến nhà hàng cao cấp để ăn uống thả phanh nha, cố gắng tiêu hết tài sản của y phàm." "Nếu muốn dựa vào thức ăn để tiêu hết tiền của anh ấy thì em nghĩ hai đời chị cũng không hết." đội ảnh tinh nghe vậy không nhịn được bật cười, lực chú ý cũng bị rời đi. Uhm, tiểu tinh, hai ngày nay mặc dù chúng ta có cố gắng hết sức, thế nhưng hình như cũng chỉ là số lẻ trong tài khoản của anh ấy mà thôi, phải không? Kẹo tay em gái chậm rãi đi. đội ảnh nguyệt bi than thở. Ayza, đại ngồi sau dứt kiếm nhá, tùy ý thu tiền bản quyền của một album, cả đời em cũng không thể kiếm được nhiều như vậy đâu. Hề như đúng vậy đấy. đội ảnh tinh cũng cảm thấy buồn cười. Chúng ta nên tìm món đồ gì đó cao cấp để xuống tay đi Đưa ra đề nghị Trang sức sao? Đây là thứ duy nhất nghĩ đến Hai chị em rất ăn ý lít nhau một cái Sau đó liền cùng nhau thở dài Hay, đáng tiếc Hai người đều theo chủ nghĩa thực dụng Luôn không có hứng thú đối với những thứ đồ trang sức lớp lánh kia Ai ra, tại sao chúng ta không phải là những phụ nữ hàm hư vinh chứ Không hộ danh là chị em sinh đôi Đồng thanh kêu lên sau đó liền cười vui vẻ không dứt. Đáng ghét, nặng nề đâm xuống cửa thang máy, mặc khuê chán nản không thôi. Anh vô cùng chắc chắn, mình đã từng gặp qua cô gái kia. Ngày đầu tiên mất trí nhớ của ba năm trước, anh đã từng gặp cô ở Đài Loan. Anh nhớ lúc ấy, cô đã nói một vài câu khó hiểu, nhưng sau khi phát hiện anh không biết cô, liền lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Khi ấy, anh còn chưa rõ tình trạng của mình, nên để cho cô chạy thoát. Nhưng nghĩ đến hôm nay, nét là lúc vô tình gặp được, cô liền thuận miệng hỏi một câu đệ tử thiếu lâm sau anh lại ở đây thái độ tự nhiên giống như hai người là bạn bè đã lâu không gặp thế nhưng kỳ lạ là trong đầu anh hoàn toàn không có ký ức về cô, xong khi nhìn thấy gương mặt thành tủ kia không hiểu sao ngược lại nhói đau giống như giống như vật yêu thích bị mất đi cuối cùng cũng trở về bên mình khiến cho anh nhịn không được muốn ôm cô thật chặt đủ loại dấu hiệu làm cho anh mãnh liệt hoài nghi cô có liên quan đến những ký ức mất đi của anh. Nhưng mà, chi tiết sao cô lại muốn chạy trốn chứ? Không nhịn được, lại đấm vào cửa thang máy, vô cùng hối hận vì vừa nãy mình đã quá để ý đến mọi người, không dám dọa người khác để cho cô dựa vào thân hình nhỏ nhắn, chạy tới chạy lui trong đám đông, mà mình lại vừa muốn đuổi theo cô, vừa muốn tránh va chạm với người khác, mới có thể trợ một bước để cô chạy thoát. Không để ý đến ánh mắt kỳ nghi, kinh sợ, nghi hoặc của mọi người, anh tức giận, chừng mắt nhìn cửa thang máy đóng chặt. sau đó thân hình cao lớn bất ngờ xoay một cái, hướng đến một cầu thang khác. chết tiệt, cho dù phải lật tung từng tầng, thì anh cũng phải tìm được cô. công ty môi giới vệ sĩ Vention, bên trong phòng làm việc sáng sủa, gọn gàng, bầu không khí lại rất sờn sát tiểu điều. mặc đại tiên sinh, tôi không phải là đắc tội với anh đó chứ? trong trầm tư, giọng nói trêu chọc của Alex đột nhiên vang lên. Nhàn nhạt lít mắt một cái Giờ phút này tâm tình của mặt Khuê vô cùng tồi tệ Không muốn để ý đến bất kỳ kẻ nào Đáng giận Công ty bách hóa quá lớn Người quá nhiều Tìm kiếm cơ bản là vô dụng Lúc anh xuống từng tầng tìm người Thì cô đã sớm rời đi Khiến cho anh tốn thời gian vô ích Mặc đại tiên sinh Sau một năm bỏ việc quay về Lại trưng về mặt đó cho tôi xem Thật sự rất không nên nha Alex kiên trì dùng quyền lợi của mình, từ chối nhìn sắc mặt thối của anh. Cậu có thể cút ra ngoài. Không muốn cậu ta ở lại trong này, người tâm tình không tốt cũng có quyền từ chối nghe kẻ rỗi hơi làm nhảm. Tôi cũng rất muốn cút đây, nhưng mà anh phải chịu trách nhiệm những giấy tờ này nha. Sờ lên một chồng tư liệu, Alex cười như một tên trộm, đoán chắc anh ta sẽ không tiếp nhận. Tôi còn trong thời gian nghỉ phép. Quả nhìn một hơi cự tuyệt. Nghe vậy, Alex suýt chút nữa học máu. Người anh em, có chút đạo đức nữa không vậy? Anh đã bỏ việc một năm để chạy đến Trung Đông, giờ mới trở lại. Vậy mà còn không mau về vị trí sao? Công ty cũng không phải có một mình thôi. Khốn kiếp, cậu đã phải làm suốt một năm rồi, cũng muốn nghỉ phép nha. Nhà nhạt lít mắt một cái, mặc quê về mặt suy sụp. Alex mặc kệ dáng vẻ bất hứng của anh, hứng chí bừng bừng, lật xem tài liệu trong tay, cười đến đắc ý. Thành tích của công ty thật sự rất tốt Có rất nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới Muốn thuê vệ sĩ do công ty chúng ta đào tạo Tôi xem một chút nào Công tước Snowman của Anh Quốc vương Fiji Ngài Master chủ ngân hàng Còn có trùm thuốc phiện bên Nam Mỹ Nếu thật muốn phải người đi Thì lệ phí có thể phải tăng thêm Vì mức độ nguy hiểm quá cao ừ, Nhìn tới nhìn lui Thì trong những vụ án này Chỉ có vụ của đại ngôi sao Ivan là nhẹ nhàng nhất Một phần cuồng gửi thư uy hiếp bà xã của thần tượng nhìn qua cũng rất đơn giản bất kỳ vệ sĩ nào trong công ty chúng ta cũng có thể đảm nhận được cái chỗ bé vở này tôi xem xem nên cử ai đi ánh mắt hứng thú lướt qua tấm hình thần thủ đến kèm trong tài liệu thành âm mang ý cười bất ngờ dừng lại một chút thích thú chuyển đề tài hóa ra đại ngôi sao cưới một cô gái phương đông dáng vẻ cũng không tệ cô gái phương đông mặt quê ngẩn ra cô gái chạy trốn làm cho tìm anh nhói đầu kia cũng vậy anh xem đi đang phải đậm chất cổ điển phương Đông có phải không? Căn cứ vào tính cách yêu thích mỹ nữ, Alex cười hì hề, hì, đem hình đến trước mặt anh, "Là cô ấy." Lúc nhìn thấy tấm hình cô gái nhàn nhạt cười, mặc khê bất ngờ đứng bất dậy, nhanh nhẹn trước giành lấy tấm hình. Khi thế nhanh nhẹn dũng mãnh, suýt chút nữa thì dọa ngủ Alex. "Chết tiệt, cô đã từng để tóc ngắn sao? Cô ấy vẫn nên giữ lại mái tóc dài đèn bóng như ngày hôm nay gặp lại mới đúng." chết thiệt, cô cười rộ lên không phải là kiểu trong trèo lạnh lùng mà lại là trong sáng, khiến người ta vừa nhìn đã muốn mỉm cười vui vẻ mà càng đáng chết hơn, chính là cô ấy đã kết hôn, không nên cô ấy không nên kết hôn sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm cô gái trong hình, mặt quê có chút cảm giác có hiểu, cảm thấy cô không nên để tóc ngắn, không nên mỉm cười trang nhã, không nên kết hôn thậm chí, thậm chí không nên là người trong hình Thế nhưng cô gái trong hình Lại cố tình giống với cô như đúc Mặc khuê Alex cảm thấy về mặt anh có chút không thích hợp Không nên Ánh mắt mãnh liệt nhìn trầm trầm bức hình Mùi mỏng thì thầm nói ra Sự có chịu trong lòng Hả? Không nên cái gì? Cậu nói cô ấy muốn thuê vệ sĩ ư Sắc mặt tái mét chất vấn người bên cạnh Đúng, đúng vậy nha Vị đại ca này có biết mình như vậy Nhìn rất khủng bố hay không? Alex vẻ mặt vô tội Cố gắng nghĩa lại rút cuộc vừa nãy Mình có nói sai điều gì không Được lắm Chậm dãi đặt tấm hình lên trên bàn Anh đã có quyết định Tôi đi Hả Đi gọi điện thoại thông báo cho bên kia Ngày mai tôi lập tức nhận chức Ờ Cộng sự đẹp trai tóc vàng sững sở Có lầm không vậy Không phải anh đã sớm rút lui về phía sau Không nhận làm vệ sĩ nữa hay sao Lại nói vụ án đơn giản như thế Làm phiền cao thủ số một ra tay Không phải là chuyện bé xé ra to sao Không để ý đến về mặt ngốc nghếch của cậu Mặc quê liền ném ra một câu Đi theo tôi xuống tầng hầm Làm gì Trẻ mặt Alex đây cảnh giác Tầng hầm được thiết kế thành sân huấn luyện Là nơi vệ sĩ của công ty vẫn dùng để luyện thần thủ Theo tôi đánh một trận Lộ ra nụ cười âm lãnh Quyết định giải phóng chút bực bụi trong lòng Không muốn Kiểu lên thảm thiết vội vàng chạy về phía cửa, không đến lượt cậu, nhàng tay chụp lấy, xách quần áo người nào đi xuống tầng hầm. Một năm tôi không có ở đây, cậu chắc sống quá nhàn hạ rồi. Nếu không cố gắng tập luyện, thì chắc mới mất chút máu cũng không chịu nổi đâu. Mẹ kiếp, tôi là ngồi bàn giấy có được không vậy? Alice bình thường kháng nghị, có ai đã nghe qua, người có chuyên môn giao tiếp không cần một thần sỏi võ nghệ chưa? Chỉ cần mấy chiều hoa chân múa tay là cũng có thể hù người rồi. Ngồi bàn giấy thì sao? Lít mắt một cái đầy ẩm trầm, Mặc quê không để ý đến thám nghị của cậu Liền kéo đi Lúc tôi muốn luyện quyền Cậu chỉ cần ngoan ngoãn theo giúp là được Wow tôi không muốn chết đâu Tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang vọng trong không chung Thế nhưng chủ nhân thanh âm ấy Vẫn bị áp giải xuống tầng hầm Em không cần Bên trong phòng khách Đội ảnh tinh mặt lạnh cự tuyệt Nhưng là Em cần một vệ sĩ đi theo bên cạnh Đi làm gì chứ Phiền phức một thời cắt đứt lời của ông xã thần yêu độ ánh tinh vẻ mặt bất thường tiểu tinh đây là vì an toàn của em gương mặt tuấn tú của y phàn sụ xuống thần kinh anh quá căng thẳng rồi có lẽ bức thư đe dọa kia chẳng qua chỉ là một trò đùa dai mà thôi vậy chuyện thang máy đó là ngoài ý muốn người ta chỉ chẳng may đụng phải em chính em cũng không có phát hiện người ta đụng phải mình anh không thể gộp hai chuyện thành một được đáng ghét cứ nghĩ đến việc lúc nào bên cạnh mình Cũng có một người đàn ông xa lạ đi theo Cô đã thấy phiền rồi Anh thà rằng là mình cần chơi như thế Cũng không cần em lấy an toàn của bản thân Làm tiền đặt cược Y Phạm lo lắng ôm lấy cô Giọng điệu có chút nặng nề Em đã quên Hôm đó suýt chút nữa ngã xuống thang máy Bác sĩ nói em bị kinh sợ Tình trạng cơ thể không quá ổn định Coi như không nghĩ đến mình Thì cũng phải nghĩ cho thai nhi trong bụng chứ Được không Bàn tay lạnh lẽ sờ lên bụng tròn trịa anh thâm tình khuyên nhủ tiểu tinh y phàm nói đúng đó có vệ sĩ bên người bảo vệ thì mọi người cũng yên tâm hơn đứng bên cạnh độ ánh nguyệt cũng không nhịn được lên tiếng khuyên bảo em có chị chăm sóc là đủ rồi độ ánh tinh phản bác giọng nói cũng mềm mỏng hơn có hy vọng y phàm bộ vàng giả ám hiệu muốn cô nói thêm vài câu nữa nhận được kẽ nháy mắt biểu thị đã nhận được ám hiệu độ ánh nguyệt tiếp tục cố gắng. Tiểu Tinh, chúng ta đều là những cô gái bé nhỏ. Nếu như Phan Cuồng muốn làm tổn thương em kia, có thể như cá mắt thì sẽ đẹp đẹp hai người chúng ta đấy. Làm sao thoát nổi chứ? Lúc đó sẽ cần một vệ sĩ dũng mãnh, có sức mạnh như siêu nhân nhảy ra giải cứu chúng ta nhá. Chị nói quá khoa trương đấy. Bị miêu tả khoa trương của cô làm bật cười, Đỗ Anh Tinh xem thường cười nói. Ai ra, mặc kệ chuyện như thế nào, thì chị cảm thấy có vệ sĩ bên cạnh vẫn an toàn hơn. Không để ý đến sự kinh thường của cô độ ánh nguyệt tự ý quyết định Chị là chị, mọi chuyện cứ nghe chị là được dùng sức gặt đầu Điều đạt sự nghiêm túc của mình Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Của hai người thân yêu Bút về bụng bầu, độ ánh Tinh kẽ thở dài Hai, hai người họ nói không sai Coi như mình không muốn Nhưng vì sự an toàn của đứa bé Bên người có một vệ sĩ Được huấn luyện nghiêm túc bảo vệ Quả thật vẫn tốt hơn Quên đi, nghe hai người vậy Cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng Thật tốt nha Đội ánh nguyệt vui vẻ kêu to Tiểu tinh, anh chỉ biết em sẽ hiểu nỗi khổ tâm của anh Y Phạm vui mừng còn môi định tặng một nụ hôn nóng bỏng làm phần thưởng Không biết xấu hổ Vườn tay đẩy ra gương mặt tuấn tú Đội ánh tinh đỏ mặt cười nắng Cô vẫn chưa quen với cách thức biểu hiện tình yêu của người phương Tây Động một cái là ôm hôn ở trước mặt người khác Nói cái nha, tôi vẫn còn ở đây đấy xin đừng xem tôi là người tàn hình. Đậu Ánh Nguyệt chỉ diễu kháng nghị, muốn thân thiết thì mời về phòng, tôi cũng không muốn bị đau mắt đâu. Thật là, muốn thể hiện tình yêu cũng không nên ở trước mặt một người cô đơn như cô chứ, sẽ khiến cho người ta đau lòng lắm đó. Chúng ta là vợ chồng, có gì phải ngại. Y Phạm hợp tình hợp lý nói, vẫn có mặt mũi chỉ trích người khác. Tiểu Nguyệt, em có thể tránh đi mà, càng chờ vợ chồng người ta ân ái là không có đạo đức. Anh nói cái gì? Anh! Độ anh tinh chừng mắt cười mắng, khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Được rồi, tôi tránh đây! Độ ánh nguyệt vẻ mặt oan thán. Lợi dụng xong liền đuổi người, thật không có đạo đức. Nhỏ giọng lẩn bẩm, cô lắc đầu cản thán, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng khách, lưu lại không gian rộng lớn, cho đôi vợ chồng kia tiếp tục ân ái. Ai ra, bóng đèn luôn làm người ta chán ghét nha!